Mời các bạn lắng nghe phần 25 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Nằm một lúc vẫn không thể ngủ được Linh Phụng Vịu ngồi dậy Nàng nói dỗi Em không ngủ được, bắt đền anh đấy Anh có làm gì ảnh hưởng đến em đâu Em ngủ đi, mai còn đi học sớm vừa nói hắn vừa vút nhẹ vào má nàng quá giấc rồi không ngủ được rồi nàng lay tay hắn khi thấy hắn không trả lời anh lấy cho em điếu thuốc nhé ở ngăn kéo kia kia góc nhìn giật mình cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết là nàng hút thuốc hắn không nói gì lồm cồm bỏ đến cuối giường kéo ngăn kéo ở chiếc bàn trang điểm đặt sát tường ra bên trong Quả nhiên có một bao Marlboro Cùng một chiếc bật lửa rất đẹp Vứt trọng trơ Góc nhìn chỉ rút một điếu thuốc Rồi đẩy ngăn kéo lại Và quay ra ngồi cạnh nàng Anh ngốc thế Lấy thuốc mà không có lửa Thì hút bằng gì Linh nói khi thấy góc nhìn chỉ rút ra một điếu thuốc Mà không lấy chiếc bật lửa Rồi nàng đoán rằng Có lẽ trong túi góc nhìn có bật lửa Và hắn sẽ rút ra châm thuốc cho nàng Góc nhìn kẹp điếu thuốc trong tay Hắn bặm môi Nhìn chân chân vào mắt Linh Sau cùng hắn hỏi Em hút thuốc à Linh như mềm ra trước ánh mắt nghiêm khắc của hắn Nàng lý nhí Vâng Ai dạy em hút thế Không ai dạy cả Thấy người ta hút thì hút thôi Em hút từ cách đây một năm rồi Hay nhỉ Giờ thì nghiện rồi phải không Linh củ mắt xuống Nàng vẫn nghĩ nhí, cho em một điếu thôi anh, không là em không ngủ được. Không ngủ được thì có liên quan gì đến thuốc lá, em không biết. Nhưng bây giờ em chỉ nghĩ đến thuốc thôi, cho em một điếu đi mà. Linh càng nói nhỏ hơn, góc nhìn lắc đầu, không phải không ngủ được vì không có thuốc, mà bởi vì em luôn nghĩ đến thuốc, vậy nguyên nhân là do em, chứ không phải là do thuốc lá, mới chỉ là thuốc lá thôi mà đã không chịu nổi. Thế nếu là túc phiện thì sao? Linh không biết trả lời thế nào. Nàng năn nỉ tiếp. Một điếu thôi mà anh. Em hút bao nhiêu rồi. Thêm một điếu có nghĩa gì đâu. Nàng vừa nói, vừa lay nhẹ tay hắn. Quả thực, nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của mình ngày hôm nay. Từ nhỏ đến giờ, thậm chí ngay cả bố mẹ, Linh cũng ít khi tỏ thái độ năn nỉ hay sợ sệt. Đôi khi đọc truyện hay xem phim thấy những tình huống tương tự, nàng tỏ ra khinh bỉ vì cho rằng đấy là những tình tiết quá xén. Hôm nay khi chính nàng phải nằm trong tình huống đấy thì cái bản chất luôn muốn nổi dậy của nàng dường như biến đi đâu mất. Góc nhìn không trả lời linh. Hắn lại vươn mình bò xuống cuối giường, lôi chiếc bật lửa trong ngăn kéo ra và để cùng điếu thuốc ở trên mặt bàn trang điểm. Đoạn, hắn quay lại, nằm hẳn xuống và nói với nàng. Anh để cả thuốc lẫn lửa ở đấy. Em mà lấy thì em không phải là con người. Rồi hắn nhắm mắt lại, như đã ngủ rồi. Thực ra, góc nhìn cũng cảm thấy tình huống này kịch quá. Hắn không quan tâm nàng đến mức như hắn đang thể hiện. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng, ở một mức độ nhất định nào đó, hắn đã dành cho nàng khá nhiều tình cảm. Góc nhìn thừa biết, Nàng sẽ rất cảm động trước cách sư xử của hắn Linh rơm rớm nước mắt Như một đứa trẻ bị mẹ mắng Nhưng nàng không dám với tay lấy thuốc Mặc dù nàng đang thèm hơn bao giờ hết Nàng nằm xuống cạnh hắn Nhưng cũng không dám vòng tay ôm lấy hắn Hay cầm tay hắn Trong mắt nàng Bây giờ hắn bỗng trở thành một kẻ bề trên đáng kính Còn nàng là đứa trẻ mắc lỗi Đang cầu xin sự tha thứ Linh cứ nằm như vậy mãi Nàng không tài nào ngủ được, thấy hắn nằm im, nàng nghĩ hắn đã ngủ rồi. Lúc này, nàng mới lén lén đặt tay mình lên tay hắn, và dịch mình nằm sát vào hắn. Góc nhìn bất chợt cử động, làm Linh giật mình. Nhưng ngay sau đó, hắn quay hẳn người lại ôm lấy nàng, khiến Linh cảm thấy lòng ấm áp vô bờ bến. Góc nhìn tỉnh dậy lúc 5 giờ, hắn lại vòng tay ngồi trầm tư suy nghĩ. Liệu phải hiểu Quyết là người thế nào nhỉ? Theo góc nhìn đánh giá Qua những lần tiếp xúc với cậu ta Thì Quyết là một thanh niên khá hiền lành và tốt tính Cậu ta kém trong giao tiếp Nhưng bù vào đó Cậu ta có thể dễ dàng gây cảm tình cho người khác Nhờ vào những câu nói ngắn gọn và thật thà của mình Thật khó để nghĩ xấu về cậu ta Nhưng phải hiểu sao về chuyện tối qua đây không thể nói đấy là chuyện bình thường được. chẳng có người bình thường nào lại không đèn đốt một mình vào giữa nghĩa địa lúc một giờ đêm cả. rồi còn à trang, cho đến bây giờ, à vẫn còn mò mẫm ra thắp hương trước nghĩa địa vào ban đêm. cho đến bây giờ, à vẫn còn mò mẫm ra thắp hương trước nghĩa địa vào ban đêm. cũng có nghĩa là nỗi ám ảnh vẫn còn đeo đuổi à. vậy thì có thể À chính là kẻ đã gây ra cái chết của Long. Nghĩ đến đây, góc nhìn lại thế này ra một trường hợp. Có thể nào chính Quyết cũng vào trong nghĩa địa thắp hương cho thằng bé đánh giày? Nếu vậy, thì chuyện giữa Quyết và thằng bé có thể không chỉ dừng lại ở mức bạn bè như Quyết kể. Càng nghĩ, hắn càng thấy dối lắm.